tốt lắm từ hôm nay trở đi ngươi chính là tùy tùng của kim giáp vương ta dược xà vương là yêu vương trong sơn mạch liên vân nó hiểu biết tin tước hơn xa yêu thú bình thường dược xà vương nổi giận ngông cuồng dược xà vương là yêu vương thế hệ trước trong phạm vi mấy vạn dặm chưa từng có yêu vương mới lên nào dám nói bổ bã với nó hừ Đột phá trong chốn hoang vắng chắc không phải tự dị của cường giả yêu vương cung nào. Cho nó bài học để nó biết cái gì gọi là phục tòng. Ánh mắt giật xà vương lạnh lùng nói tiểu tử, bản vương đại nhân rộng lượng cho ngươi một cơ hội nữa. Hãy thần phục bản vương, nếu không bản vương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Lâm tiêu thầm buồn cười bản vương cũng cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn trở thành của bản vương tùy tùng đi. Yêu vương sau khi đột phá yêu vương thì trí tuệ tăng nhiều, thậm chí có thể nói tiếng người, hóa thành hình người. Giọng điệu của dược xà vương không khác gì cường giả nhân loại. Dược xà vương mất kiên nhẫn muốn chết. Cơ thể khổng lồ như ngọn núi di động, dược xà vương hung hăng nhào hướng phân thân toàn địa giáp. Muốn chiến. Vậy chơi với ngươi Nếu ngươi không phục thì bản vương đánh đến khi nào ngươi phục mới thôi Lâm tiêu không rõ ràng phân loại yêu thú trong sơn mạch liên vân Nhưng hắn biết yêu thú càng chú trọng cường giả làm vui hơn nhân loại Đây là cách sinh tồn trần trụ nhất trời sao Lâm tiêu rất muốn biết thực lực của phân thân toản địa giáp sau khi đột phá ầm ầm ầm hai yêu vương va chạm mạnh trong không trung. Vù vù vù dược xà vương quẩy đuôi thô to. Không gian dao động, cái đuôi dài vượt qua khoảng cách không gian chết mắt đến trước mặt phân thân toản địa giáp. Vẽ mặt phân thân toản địa giáp lạnh băng thò vuốt nhọn màu vàng đập mạnh vào cái đuôi của dược xà vương. Vang tiếng nổ điếc tai cơ thể khổng lồ của dược xà vương lăn ra ngoài đập vỡ mấy ngọn hoang sơn màu đen. Đá vụn bay đầy tiếng nổ âm ử. Phân thân toản địa giáp thì chỉ lùi trăm thước, thân hình không lung lay. Dược xà vương hết hồn sao có thể như vậy dược xà vương chật vật bay lên cao. Con người vàng sậm dựng đứng nhìn lâm tiêu chầm chầm. Lực lượng của đối phương mạnh vượt sức tưởng tượng của dược xà vương Nó rất khó tưởng tượng một yêu vương chỉ mới đột phá sinh tử cảnh sao mạnh đến thế Dược xà vương căm hận thầm nghĩ chắc vì nó giỏi lực lượng nên mới dùng sức mạnh ước chế được ta Dược xà vương ta sẽ cho nó mở mắt thấy tốt độ đáng sợ Khác với thủ đoạn công kích. Cảm ngộ áo nghĩa thiên biến phản hóa của cường giả nhân loại. Công kích của yêu vương đơn điệu. Đa phần tập trung ở cá mặt sức mạnh. Tốt độ. Phòng ngự. Vài yêu vương giỏi lực lượng sau khi đột phá có thể vượt một vài yêu vương thế hệ trước. Dược xà vương vạn người các lực lượng không gian hư vô khuyết tán. Đôi cánh trên lưng dược xà vương vỗ đập, nó biến mất trong không trung. Vù vù vù các công kiếp vô hình từ bốn phương tám hướng ập đến làm người ta không phân biệt được phương hướng. Quê lực kinh người. Lâm tiêu nhếch mép so tốc độ sao. Yêu dược cử trảm. Vù vù vù lâm tiêu thi triển yêu dược cử trảm lấy từ truyền thừa của Kim Bằng Đại Thánh phân thân toản địa giáp hóa thành các tia sáng vàng giao nhau cắt hư không. ầm ầm ầm dược xà vương vốn vào hư không chật vật bị văng ra ngoài. cơ thể khổng lồ rậm rạc vết thương. máu chảy ròng ròng. dược xà vương quá giật mình, nó không ngờ về mặt tốc độ cũng không chiếm được ưu thế gì. ánh mắt lâm tiêu lạnh băng, hắn không kinh ngạc trước kết quả này đùa. yêu dực cửu trảm là tuyệt học của kim bằng đại thánh đẳng cấp yêu thánh. uy lực mạnh khó lường. đối phó yêu vương đệ nhất trọng bình thường như dực xà vương dễ như chơi. dực xà vương mất hết mặt mũi. đôi mắt giận dữ tóm lửa khốn kiếp. ta đường đường là yêu vương tiền bối vậy mà không hàng phục được một tiểu tử mới lên. Nếu đồn ra ngoài thì sĩ diện cao quý của dược xà vương ta biết để đi đâu. Răng rắc. Răng rắc trong ánh mắt giật mình của lâm tiêu. Dược xà vương nhanh chóng rút nhỏ người. Chỉ chớp mắt nó biến thành nam nhân cao to cao hai thước. lưng mọc cánh. Mặt có vẫy khó xem. Hai tay là hai trảo sắc bén. Cái đuôi dài ngoi ngũi sau lưng kêu bột bột. Dược xà vương lạnh lùng nói ta chờ xem lần này ngươi làm sao đấu với ta. Dược xà vương vỗ cánh bỗng chốc biến mất. Sau khi cơ thể biến nhỏ tốc độ của dược xà vương càng mau hơn. Nỗi lòng lâm tiêu rung động biến thành hình người sao. Lâm tiêu biết rõ yêu thú đẳng cấp yêu vương có thể khống chế máu thịt hóa hình người. Nhưng lần đầu tiên hắn được thấy tận mắt. Dựa vào mặt lý luận thì phân thân toản địa giáp của ta cũng có thể biến hình người. Lâm Tiêu lòng mấy động tập trung tinh thần vào người phân thân toản địa giáp. Cảnh tượng đáng sợ là khi Lâm Tiêu thúc giục áo nghĩa sinh tử chuyển đổi máu thịt các cục thịt co rút theo ý nghĩ của hắn. Ngoài người phân thân toản địa giáp lấp lánh ánh sáng vàng chậm rãi biến đổi. Âm dược xà vương làm sao cho lâm tiêu có thời gian biến hóa. Hư không rung động, dược xà vương đột nhiên hiện ra trước mặt lâm tiêu, cự trả vỗ mạnh vào ngực hắn. Phân thân toàn địa giáp đang trong biến hóa bị vỗ lún xuống đất. Lâm tiêu không đánh trả, hắn chịu đựng dược xà vương công kích, khống chế áo nghĩa sinh tử cơ thể tiếp tục biến đổi. Dược xà vương hú dài ha ha ha, tiểu tử, mới đột phá sinh tử cảnh đã muốn biến hình người, mơ tưởng viễn vông Dược xà vương ta tư chất ngút trời. Tốn tú vĩ đại phải mất ba năm mới hoàn toàn nắm giữ thuật biến đổi máu thịt. Ngươi thì đừng mơ. Ha ha ha. Nếu ngươi không đánh trả vậy dược xà vương ta không khát sáo. Dược xà vương điên cuồng công kiếp lâm tiêu ầm ầm ầm lâm tiêu như cái bao cát bị giựt xà vương liên tục đánh đấm. Cơ thể tưng lên tưng xuống trên nền đá đen cứng rắn. Mặt đất nứt ra cá khe rảnh dài mấy trăm thước. Chỉ mấy giây lâm tiêu bị đánh trúng trăm lần, bụi bay mịt mù, đất rung núi chuyển. Thành công! Vào phút chỉ mạnh treo chuông cuối cùng lâm tiêu thành công biến hình một nam nhân vạm vỡ cao hai thước, người đầy vẫy giáp vàng, đôi sườn trên đầu, hai cánh vàng, đuôi to lao ra khỏi lòng đất, vẻ mặt hưng phấn, lâm tiêu có nghe long gia nói yêu vương đệ nhất trọng giống vương giả nhân loại, mới nắm giữ một chút áo nghĩa sinh tử trọng sinh tứ chi, nên lúc biến hình sẽ giữ lại nhiều đặc điểm yêu thú, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izet tám trăm tám mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.izet chương một nghìn không trăm tám mươi sáu yêu vương cung áo nghĩa sinh tử càng mạnh thì đặc điểm cũng dần biến mất nhiều yêu vương sinh tử cảnh để tam trọng biến hình nhân lại rất khó phân biệt với võ giả nhân lại thật sự Chỉ có vương giả nhân loại mới dựa theo yêu nguyên trên người yêu thú phân biệt ra thân phận của đối phương. Nghe đồn yêu vương đột phá cảnh giới yêu vương trở thành yêu hoàng có thể hoàn toàn biến hình người. Khi đó cường giả nhân loại cũng không phân biệt được đối phương rốt cuộc là nhân loại hay yêu thú. Cực kỳ đáng sợ. Vù vù vù. Lâm tiêu biến hình người, hoạt động tự nhiên. Cảm giác rất quen thuộc. Dược xà vương lại tấn công. Trảo nhọn sắc bén màu vàng nhanh như tia chết vỗ ra. Thông thiên nhất trảo phân thân toàn địa giáp từng cảm ngộ trong sơn cốt đen được vận dụng. Tiếng nổ vang lên điếc tay, dược xà vương bị đánh lúng xuống đất liên tục đụng bể bao nhiêu tảng đá. Dược xà vương chật vật phóng lên cao. Dược xà vương trợn tròn mắt, giật mình kêu lên. Cái gì? Ngươi thật sự biến hình người. Sao có thể? Vẻ mặt dược xà vương tràn ngập khó tin. Yêu vương biến hình người ở vài khía cạnh thì yếu hơn bản thể nhiều. Dược xà vương biến hình là do sau khi hóa hình người sức mạnh, phòng ngự của nó sẽ yếu đi nhưng tốc độ nâng cao. Lại kết hợp thân thể 039 nhỏ bé 039 của nó. Dược xà vương dư sức làm yêu vương đối thủ mới đột phá này khó thể phòng ngược. Nhưng dược xà vương không hiểu nổi là phân thân toản địa giáp chỉ trong vài giây đã lĩnh ngộ thuật biến hóa. Khiến nó không tin vào mắt mình được. Dược xà vương cẩn thận đánh giá lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm nói. Ngươi là quái vật sao? Thuật biến hóa không có, nói kỹ ra chỉ cần khống chế áo nghĩa sinh tử. Nhưng đối với yêu vương mới thì chuyện này khó như lên trời. Dược xà vương không biết phân thân toản địa giáp là một phân thân của lâm tiêu. Nên khi biến đổi không cần giống yêu vương khác bắt trước thân thể nhân loại. Phân thân toản địa giáp chỉ cần biến đổi y theo bản tôn là được đây là một trong những nguyên nhân quan trọng phân thân toàn địa giáp có thể nhanh chóng biến hình người điều này chưa phải việc khiến dược xà vương khó chấp nhận nhất dược xà vương không chịu nổi là sau đó phân thân toàn địa giáp biến hình đường cong thân thể còn mượt mà hơn nó đẹp trai hơn nó là mỹ nam trong yêu tộc dược xà vương rất tức giận Yêu vương đẹp trai như thế sẽ dụ hết mỹ cơ của nó đi. Dược xà vương nổi khùng rống to. Ta ghét nhất là yêu vương khác biến hình đẹp trai hơn ta. Dược xà vương ta mới là mỹ nam trong yêu vương. Dược xà vương vọc lên, gầm rú công kích lâm tiêu dồn dập. Âm âm âm. Các tầm yêu nguyên công kích như sóng thần ập đến kéo dài không dứt. Lâm tiêu không biết nên nói cái gì. Trong đầu dược xà vương mỗi ngày nghĩ cái gì vậy? Lâm tiêu lấy lại bình tĩnh cảm nhận thân người quen thuộc. Đôi mắt vàng nhìn dược xà vương, phân thân toản địa giáp thản nhiên nói. Vừa rồi là ngươi tấn công, hiện tại đến lượt ta. Vù vù vù. Phân thân toản địa giáp hóa thành ánh sáng vàng. Lâm tiêu đột nhiên la vào vòng công kích của dược xà vương Tiếng gào rú thảm thiết của dược xà vương vang lên Nửa canh giờ sau, dược xà vương chật vật nằm dưới đất Người đẫm máu, mặt sưng hút Dược xà vương vuốt mặt ánh mắt tức giận nói "Ngươi đánh khuôn mặt đẹp trai của ta Lâm tiêu đến trước mặt dược xà vương, lạnh băng nhìn nó Phục chưa? dược xà vương lạnh lùng nói, hờ, muốn dược xà vương ta khuất phục. không có cửa. dược xà vương kiên cường bất khuất. ầm, lâm tiêu giơ chân đá bay dược xà vương. hiện tại phục chưa. không phục. mắt lâm tiêu lón tia sáng lạnh. nếu không phải vì muốn biết tình huống thú triều sơn mạch liên vân. thế lực. Bố cục yêu thú Lâm Tiêu đã sớm đập chết dược xà vương. Tốt lắm, nếu không phục thì bản vương đánh tới khi ngươi phục mới thôi. ầm ầm ầm Công kích như mưa to trút xuống người dược xà vương. Phải công nhận dược xà vương cực kỳ kiên cường, người máu me be bét vẫn không chịu thần phục. ầm Lâm Tiêu hôi vút, đòn công kích này rán xuống mặt Lâm Tiêu. Để lại vết trầy nhỏ trên mặt nó. Dược xà vương la lên. Ngươi dám đánh mặt ta. Lâm tiêu lòng mấy động nói. Hừ, Bản vương chẳng những đánh mặt ngươi mà còn cho ngươi hủy dung. Lâm tiêu hầm hừ vỗ vuốt xuống mặt dược xà vương. Nếu trúng chiêu nửa bên mặt của nó sẽ nát bấy. Dược xà vương hét to một tiếng. Đừng đừng. Ta phục. Phục rồi. Trước lựa chọn bảo vệ khuôn mặt dược xà vương thần phù, móng vuốt ngừng lại cách khuôn mặt dược xà vương gần một thước. Dược xà vương này đúng là cực phẩm. Lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy trong yêu thú có cực phẩm thế này, đường đường là yêu vương. Chẳng lẽ yêu thú sau khi đột phá hành yêu vương trí tụ tăng lên cũng sẽ tiến hóa thành đầu ngốc sao? Tốt lắm, bây giờ ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Dược xà vương vận chuyển yêu nguyên chữa lành vết thương trên người cung kính nhìn lâm tiêu. Vâng, kim giáp vương đại nhân. Dược xà vương thầm nghĩ. Kim giáp vương đại nhân chỉ mới đột phá đã có thực lực thế này. Về lực lượng, tốt độ phòng ngự hay mặt khác đều bỏ xa dược xà vương ta. hơn nữa kim giáp vương đại nhân có uy hiếp mà yêu vương bình thường không có. rất có thể kim giáp vương đại nhân có huyết mạch rất khủng bố. đi theo yêu vương đại nhân như vậy, dược xà vương ta sẽ không chịu thiệt. ta hỏi ngươi tại sao yêu thú trong sơn mạch liên vân chúng ta đều đi tấn công đế quốc bên ngoài. Dược xà vương nghi hoặc hỏi Đại nhân không biết sao Lâm tiêu lạnh lùng nhìn dược xà vương Ta hỏi, ngươi trả lời là được Tôn lệnh Dược xà vương cung kính nói Yêu thú trong sơn mặt liên vân chúng ta hành động do yêu vương cung tuyên bố mệnh lệnh Nghe nói là vi chống nhiếp đế quốc nhân loại Đòi sinh mệnh chi tin từ đế quốc nhân loại Dường như còn vì tìm báo vật gì đó. Không chỉ sơn mạch liên vân chúng ta tử phong chi sâm, sơn mạch vạn thú, tất cả thực lực tộc ta đều hành động. Lần đầu tiên lâm tiêu nghe cái tên này. Yêu vương cung. Dược xà vương ngước lên hỏi. Đại nhân thậm chí không biết cả yêu vương cung. Đối diện mắt Lâm Tiêu lạnh băng tiêm dược xà vương rớt cái bịch nhanh miệng giải thiết. Yêu vương cung do Mạch Sơn Mạch Liên Vân chúng ta sáng lập là thế lực mạnh nhất yêu tộc Sơn Mạch Liên Vân chúng ta. Toàn bộ yêu tộc Sơn Mạch Liên Vân đều nghe theo yêu vương cung thống lĩnh. Lâm Tiêu đầm chiêu. Còn có loại thế lực như vậy. Lúc ở trong sinh tử quyền lâu. Lâm Tiêu từng giao lưu với nhóm yêu thú xích loan hỏa phượng của tử vong chi sâm nên biết Sơn Mạc Liên Vân là một trong mấy mạch đỉnh cao nhất thế giới yêu tộc. Ngang ngửa tử vong chi sâm Vạn thú Sơn Mạc Trong Sơn Mạc Liên Vân có nhiều yêu vương. Những cường giả yêu vương này khác với yêu thú bình thường. Có trí tuệ ác ngựa nhân loại tự hình thành thế lực cũng bình thường. tuy nhiên tại sao yêu tộc dốc lòng muốn tìm sinh mệnh chi tinh? thứ hai báo vật yêu tộc sơn mạch liên vân muốn tìm là cái gì? trong khi lâm tiêu suy tư thì dược xà vương thầm khó hiểu. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsy.net 889 truyện AUDIO được phát hành tại truyệnAUDIO.fiz Chương 1087 Khôi đấu lão tổ. 1. Hay Kim Giáp Vương đại nhân là yêu thú có huyết mạch viễn cổ nhưng lưu lạc bên ngoài. Nếu không vì sao Kim Giáp Vương đại nhân chưa từng nghe về Yêu Vương cung Yêu vương cung là thế lực khổng lồ thống ngự toàn bộ yêu thú Sơn mạch Liên Vân. Bình thường một sáu cử tinh yêu thú cũng nên biết yêu vương cung tồn tại. Dù sao cử tinh yêu thú đã có được trí tuệ nhất định. Lâm Tiêu hỏi tiếp. Ngươi có biết lý do yêu vương cung tìm sinh mệnh chi tinh không? Yêu vương cung tìm báo vật gì? Dược xà vương lắc đầu, nói. Thuộc hạ không biết. Lâm tiêu nhíu mày nói. Ngươi là thành viên yêu vương cung đúng không? Dược xà vương giải thích rằng. Đại nhân thuộc hạ vốn chỉ là con yêu thú bình thường trong một lần kỳ ngộ vô tình đột phá thành yêu vương. Yêu vương như thuộc hạ dù có tham gia yêu vương cung thì chỉ thuộc tầm chóp nhất không thể là thành viên trung tâm. Nên nhiều lúc thuộc hạ chỉ nghe theo điều khiển, không có tư cách hỏi. Với thiên phú, thực lực của đại nhân nếu tham gia yêu vương cung chắc chắn sẽ rất được chú trọng. Dược xà vương có ý định này. Trong yêu tộc đẳng cấp nghiêm ngặt quan trọng nhất là huyết mạc. Yêu vương như dược xà vương đừng nói chỉ là yêu vương để nhất trọng bình thường. Dù nó đột phá thành đệ nhị trọng. Tam trọng thì không thể trở thành trụ cột trung tâm nhất trong yêu vương cung. Kim giáp vương đại nhân thì khác. Có huyết mạch cường đại thì tham gia yêu vương cung hắn sẽ được bồi dưỡng đặc biệt. Dược xà vương cũng nước lên thì thuyền lên. Dược xà vương không biết rằng lâm tiêu tuyệt đối không tham gia yêu vương cung. Cường giả đẳng cấp yêu vương thực lực thông thiên. Tu luyện linh hồn. Nếu phát hiện linh hồn phân thân toản địa giáp có gì khác lạ thì lâm tiêu sẽ nguy hiểm mạng sống. Trước khi nắm chắc trăm phần trăm lâm tiêu sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Tiếp theo lâm tiêu hỏi một số vấn đề khác. Địa vị dược xà vương thấp kém nên trả lời vanh vách tin tức yêu tộc bình thường. Còn hỏi đến vấn đề trung tâm nhất yêu tộc Sơn Mạc Liên Vân là ngơ ngác nai con. Lâm tiêu vốn cho rằng sẽ hỏi được nhiều tin tức yêu tộc Sơn Mạc Liên Vân từ dược xà vương nhưng hắn phải thất vọng. Lâm tiêu thở hắt ra. Lòng lâm tiêu thầm rít gào. Vẫn chưa đủ. Ta muốn mạnh hơn, phải không ngừng mạnh hơn nữa, mãi khi nào hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình thì thôi. Giờ phút này. Lâm Tiêu sâu sắc cảm giác được thực lực của mình nhỏ yếu. Dù đột phá sinh tử cảnh. Vượt trên đa số võ giả. Nhưng nếu nhân loại. Yêu tộc chiến tranh toàn diện. Thực lực của Lâm Tiêu ở trong dòng lũ chiến tranh như bọt nước trong biển cả. Không tạo ra nhiều tác dụng. Lâm Tiêu nhìn dựt xà vương. Hắn định hỏi thăm tin tức xong sẽ vết nó. Nhưng lâm tiêu nghĩ lại quyết định cho dược xà vương đường sống. Có con yêu vương đi theo bên cạnh làm việc tiện hơn nhiều. Lâm tiêu ra lệnh cho dược xà vương. Đi, mang ta đi dạo địa bàn của ngươi. Dược xà vương do dự. Nó nghĩ nếu đám mỹ cơ của nó thấy kim giáp vương đại nhân đẹp trai có khi nào nhào vào ngực đại nhân không? Dược xà vương ngẫm nghĩ, nó muốn khóc. Bà nội nó, dược xà vương ta đẹp trai thần võ cao lớn vĩ đại nhân gặp phải kim giáp vương đại nhân. Thực lực, sắc đẹp của đại nhân đều trên ta, làm sao sống tiếp đây? Nếu lâm tiêu biết dược xà vương suy nghĩ trong đầu dược xà vương chắc chắn hắn sẽ đập chết nó. Trong yêu tộc mỹ nhân đẹp đến mấy lâm tiêu tuyệt đối không vừa ý. Vù vù vù. Hai yêu vương xẹp qua không trung. Lâm tiêu, dược xà vương mới bay được không xa thì đột nhiên. uy hiếp khủng bố vô tận đột nhiên ập đến. Lực lượng cường đại như ngọn núi to đè chặt cơ thể lâm tiêu, dựt xà vương. Lực lượng này khủng khiếp buộc lâm tiêu, dựt xà vương giải trừ hình người trở về bản thể. Răng rắc Lâm tiêu kinh khủng phát hiện hư không hoàn toàn đóng băng. Áo nghĩa không gian mới đột phá yêu vương của lâm tiêu không thể phá nát hư không chạy trốn. Trong phút chốc hai yêu vương bị đè chặt dưới nền đất đen không thể nhúc nhích Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu khó thể tưởng tượng là tồn tại như thế nào phát ra uy hiếp khủng bố đến thế. Khiến Lâm Tiêu đủ sức đối chiến với yêu vương đệ nhị trọng lại không cách nào nhúc nhích Chẳng lẽ yêu tộc dị động khiến cường giả thế giới nhân lại trực tiếp tổng tấn công yêu tộc Sơn Mạch Liên Vân. Nhưng dù là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng cũng không thể tạo ra dị tượng kinh khủng thế này. So với lâm tiêu giật mình thì dược xà vương hoàn toàn mất hết sức chống cự. Nó run cầm cập yêu nguyên ngừng chuyển động. Hai yêu vương khó khăn ngước lên nhìn hướng phát ra uy hiếp. Âm âm âm. Mây đen đậm đặc tụ lại trên đầu lâm tiêu, dược xà vương che kín trời một đôi mắt như trăng khuyết màu đỏ mở ra bên trong có ngân hà va chạm vạn vật luân hồi ẩn chứa uy hiếp khí tức vô tận đáng sợ con ngươi đỏ tự trăng khuyết xuyên suốt hư không nhìn xuống lâm tiêu giựt xà vương lực lượng đáng sợ chấn động hoàng vũ trời đây là vị tồn tại cường đại cỡ nào Cường giả đẳng cấp yêu vương không thể tạo thành dị tượng như thế. Hay đối phương là yêu hoàng? Tồn tại đã vượt qua yêu vương mà Long Gia đã nói. Lòng lâm tiêu run rẩy. Trong yêu tộc có yêu hoàng tồn tại, Vậy thế giới nhân loại có thần vọng cảnh tôn giả không? Nếu không có, nhân loại thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Một con yêu hoàng đủ càng quét toàn bộ cường giả trong thế giới nhân loại. Tiếng ồm ồm vang vọng thiên địa. Tiểu tử, lại để ta lần nữa cảm ứng được ngươi. Trên người của ngươi có khí tức của tộc ta, hay vương giả tộc ta may mắn còn huyết mạch tồn tại từ thời thượng cổ. Con mắt đỏ nhìn lâm tiêu, đôi mắt toét ra chút thân thiện. Tuy bộ dạng không giống nhưng khí tức tương tự, để ta xem kỹ hơn. Phụt, hai luồng sáng đỏ bắn ra từ con mắt đỏ bao phủ lâm tiêu. Trong phút chốc cơ thể phân thân toản địa giáp nở rộ ánh sáng vàng, người dần trong suốt. Cơ thể phân thân toản địa giáp rung rẩy Mọi thứ trong người nó rất rõ ràng. Đặc biệt là trái tim màu vàng đập thình thịt toát ra lực lượng cường đại Lâm tiêu cảm giác phân thân toàn địa giáp bị hoàn toàn nhìn thấu Nguy rồi Người ta không biết nhưng lâm tiêu thì rõ ràng hắn đoạt xá thân thể phân thân toàn địa giáp Cự pháp yêu tộc này thủ đoạn thông thiên Một khi biết linh hồn phân thân toàn địa giáp là của nhân loại chắc chắn sẽ không nương tình Lòng lâm tiêu chìm xuống. Dù là cường giả yêu vương để tam trọng thì hắn còn lòng can đảm chống lại. Nhưng đối diện tồn tại rất có thể là yêu hoàng, lâm tiêu không nổi lên ý nghĩ chống đối được, hai người chênh lệch quá lớn. Tồn tại yêu hoàng ấm nhẹ một cái là phân thân toản địa giáp sẽ thành cho không chừa mẫu xương. Tồn tại không thấy bản thể trên bầu trời ôm ôm nói. Ủa? Huyết mạch này, kỳ lạ. Thanh âm chứa nghi hoặc tự hỏi. Đúng là huyết mạch của tộc ta, tuy không tinh thuần nhưng khí tức đúng rồi. Lạ là thân thể này rất khác với vương giả tộc ta, khí tức linh hồn cũng kỳ lạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Tám trăm chín mươi truyện audio được phát hành tại truyện chương một mươi tám khôi đấu lão tổ 2. Trong tiếng lẩm bẩm Con ngư đỏ trên bầu trời đột nhiên biến mất Một lão nhân từ trên trời rán xuống trước mặt phân thân toản địa giáp Dược xà vương Lão nhân kia nhìn như rất bình thường Tóc dài màu xám Mặt trường bào xám rách rưới Thể hình không cao lớn Hơi gầy gò Nhưng lão nhân đứng đó lại như trung tâm của thiên địa Khiến lâm tiêu, dực xà vương chỉ còn thấy mỗi mình lão Lão nhân nhìn lâm tiêu, giọng nói tự nhiên toát ra uy nghiêm Tiểu tử tên của ngươi là gì? Lão nhân mở miệng, ác lực vô tận tan biến hết, lâm tiêu và dược xà vương có thể nhúc nhứt. Lâm tiêu trả lời. Kim giáp. Lâm tiêu thầm thon hào, dường như cường giả này không nhìn ra sơ hở trên người hắn. Lâm tiêu giả bộ là yêu tộc bình thường mới đột phá yêu vương, ru rè lo sợ hỏi. Không biết tiền bối là ai? Lâm Tiêu muốn tìm hiểu lai lịch của lão nhân. Từng có đế quốc Võ Linh vì tìm hiểu tình huống yêu tộc trong Sơn Mạch Liên Vân mà phá nhiều vương giả sinh tử cảnh đi sâu vào Sơn Mạch Liên Vân. Không ngờ nguyên đội cường giả đều chết. Không người may mắn sống sót. Nên tổ chức yêu tộc trong Sơn Mạch Liên Vân là dấu chấm hỏi với đế quốc Võ Linh. Giờ phút này trực giác lâm tiêu báo hắn sắp chạm vào phần trung tâm nhất yêu tộc. Yêu hoàng khủng bố biến hình lão nhân này rất có thể là vương giả trong yêu tộc Sơn mạch Liên Vân. Lão nhân gật gù. Kim giáp. Yêu giống như tên. Lão nhân mỉm cười nói. Ta sao? Ngươi có thể gọi ta là khôi đấu lão tổ. Lâm tiêu. Dược xà vương hành lễ ngay. Kính chào lão tổ. Lão nhân nói. Ta hỏi ngươi, ngươi đến từ đâu? Phụ mẫu của ngươi đâu? Lâm tiêu vắt ớt giả bộ làm yêu vương ngơ ngác mới ra đời. Ta, ta không có phụ mẫu cũng không biết chính mình đến từ đâu. Hình như vừa sinh ra đã ở trong sơn mạch liên vân. Đùa. Lâm tiêu làm sao biết phụ mẫu của phân thân toản địa giáp là ai? Lão nhân yêu tục này dường như xem phân thân toản địa giáp là huyết mạch vương giả gì đó. Rất có thể liên quan trái tim yêu vương trong cổ địa thái thần đã bị lâm tiêu hấp thu. Nếu đối phương không nhận ra khí tức linh hồn của mình, lâm tiêu không dám nói lung tung sợ gây ra nghi ngờ lão nhân yêu tộc hỏi thêm vài câu lâm tiêu thắt não trả lời tóm lại hỏi cái gì cũng không biết lão nhân yêu tộc bị lâm tiêu trả lời lung tung choáng phán não nhỏ giọng nói lạ lùng nếu tiểu tử này sinh ra trong sơn mạch liên vân thì sao ta không biết hay có ẩn tình gì huyết mạch trên người hắn không hoàn toàn tinh khiết Chẳng lẽ phụ mẫu của hắn là vương giả tộc ta cùng yêu thú khác sinh ra hậu duệ Rất có thể. Cuộc chiến thượng cổ vương giả tộc ta chết hết. Không nghe nói vương tộc thuần huyết mạch nào sống sót. Chỉ có mạch máu lai là có hy vọng sống tiếp. Bởi vì huyết mạch không thuần nên ẩn giấu đi, đến thế hệ này thì huyết mạch vương tộc mới phản tổ. Lão nhân yêu tộc càng nghĩ càng thấy đúng. Việc này không thể qua loa cần dám định chắc chắn huyết mạch thân phận của hắn phải đưa vào hóa huyết trì. Khi đó có phải là vương giả tộc ta hay không nhìn biết ngay. Ánh mắt lão nhân yêu tộc sâu thẳng nhìn lâm tiêu. Hai tiểu tử các ngươi theo ta về đi. Kim giáp đúng không? Lát nữa ta mang ngươi đi hóa huyết trì trong cấm địa tộc ta. Ở đó có thể trắc nghiệm huyết mạch của ngươi có phải là vương giả tộc ta không? Trời, lại còn phải đi hóa huyết trì gì đó? Tim lâm tiêu thiết chặt. Lâm tiêu vốn cho rằng đã đánh lừa được lão nhân yêu tộc vượt qua thử thách ai ngờ chẳng dễ. Nghe giọng điệu của lão già yêu tục thì hóa huyết trì chắc chắn sẽ trắc nghiệm được huyết mạch của lâm tiêu có thật không? Phân thân toàn địa giáp hết đường che giấu. Lão nhân yêu tục nhìn lâm tiêu, ôm khá nhiều thắc mắc về hắn. Không đợi lâm tiêu, dược xà vương đồng ý, lão nhân yêu tục phất tay. Lâm tiêu cảm giác trời đất quay cuồng, thời không chuyển đổi. Khi lâm tiêu lấy lại tinh thần đã đến trước ngọn núi đen vô cùng hùng vĩ. Ngọn núi đen không biết cao bao nhiêu vạn trượng. Đâm thẳng lên trời. Đâm thủng không trung đen kịch mông luôn. Nhìn không thấy điểm cuối. Đưa mắt nhìn bốn phía toàn là nền đất đen các ngọn núi đứng thẳng. Cảm giác cổ xưa, thê lương, hồng hoang thẩm thấu, tựa như ngôi mộ tuyệt vọng. Từng đợt khí lưu màu đen từ trong không khí thấm vào cơ thể lâm tiêu, số lượng đậm đặc khó hình dung. Lực lượng bí ẩn này là lực lượng truyền thừa trong Sơn Mạc Liên Vân. Lâm tiêu giật mình kêu lên. Nơi này là. Lão nhân yêu tộc giải thiết rằng. Tiểu tử, nơi này chính là cấm địa của tộc ta, cũng là trung tâm nhất Sơn Mạc Liên Vân. Lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm Nhanh vậy sao? Sơn mạch liên vân kéo dài trăm vạn dặm Vị trí trung tâm nhất đương nhiên nằm giữa sơn mạch liên vân Cách chỗ lâm tiêu mới đứng ít nhất mấy chục vạn dặm Không ngờ lão nhân yêu tộc chỉ cần một giây là vượt qua mấy chục vạn dặm Thực lực như thế không phải vương giả sinh tử cảnh có thể thực hiện Xem ra lần này phân thân toản địa giáp không sống nổi, trước đó ta cần tìm hiểu nhiều tin tức một chút. Lâm Tiêu giả bộ tò mò nhìn bốn phía, ghê nhớ những gì đã thấy. Đến lúc này thì Lâm Tiêu biết có lẽ không bảo vệ phân thân toản địa giáp được. Đây là nơi mà ngày xưa đế quốc võ linh phái nhiều cường giả sinh tử cảnh đi cũng không thể đến gần. Là mảnh đất trung tâm yêu tộc Sơn Mạc Liên Vân Không chừng tại đây sẽ cho Lâm Tiêu biết ngày hội diệt đến như thế nào Vì sao yêu tộc muốn tìm sinh mệnh chi tinh Hoặc tệ nhất thì Lâm Tiêu sẽ tìm hiểu được Thực lực thật sự của yêu tộc Sơn Mạc Liên Vân Bốn phía núi đen cao đâm mây còn có dãy núi khác Trập trùng kéo dài như cự long ốm lượng Lâm Tiêu cảm nhận khí tức cực kỳ khủng bố ẩn giấu trong những ngọn núi. Lực lượng cường đại hoàn toàn vượt trên phân thân toàn địa giáp là yêu vương cường đại trong sơn mạch liên vân. Như vậy sao? Lâm Tiêu càng xem càng ngạc nhiên. Mỗi ngọn núi cực kỳ to lớn, có hàng trăm ngọn núi trong tầm mắt hắn. Hầu như mỗi ngọn núi đều có một cường giả yêu vương. Lâm tiêu liếc sơ ước chừng có trăm yêu vương. Lâm tiêu thầm kinh hoàng, mạch yêu tột sơn mạch liên vân rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Lâm tiêu đã không dám tưởng tượng. Ít nhất lúc trước hắn tìm hiểu thì đế quốc võ linh tuyệt đối không ngăn nổi nhiều yêu vương như thế công kiếp. Lâm tiêu đăm chiêu thầm nghĩ. Có lẽ bốn đế quốc chưa chắc như mặt ngoài đã thấy. Nếu bốn đế quốc yếu như mặt ngoài thì từ thú triều tập kích 2.000 năm trước đã hoàn toàn hủy diệt bốn đế quốc. Làm sao có thể đối kháng với yêu tộc dài đến 2.000 năm? Lâm Tiêu chỉ sinh ra trong một vệ thành nhỏ bình thường nằm ở một trong tám đại quận đế quốc võ linh. Cường giả mạnh nhất trong thành trì đó chỉ là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ hắn khó mà tìm hiểu nhiều tin tức liên quan đế quốc võ linh. lão nhân yêu tộc dẫn lâm tiêu, dực xà vương nhanh chóng đến trước ngọn núi cao. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz. tám trăm chín mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz. chương một nghìn tám mươi chín hóa huyết trì. vù vù vù. Ba luồn sáng đáp xuống trước mặt lão nhân yêu tộc cung kính hành lễ nói. Lão tổ, đây là ba cường giải yêu vương thân hình vạm vỡ, hình người toát ra uy hiếp khủng khiếp chấn động hư không. Nếu không phải đối phương phát ra khí tức yêu nguyên đậm đặc thì khí phân biệt được đây là ba cường giải yêu tộc. Đương nhiên so với khôi đấu lão tổ thì ba cường giả yêu tộc này yếu hơn rất nhiều. Ít ra trong thế giới nhân loại, nếu lâm tiêu gặp khôi đấu lão tổ chắc chắn không nghĩ rằng lão là yêu thú. Dược xà vương theo bên cạnh lâm tiêu nuốt nước bọt khen ánh mắt sợ hãi. Ừ ừ. Lâm tiêu thấy dược xà vương khác lạ truyền âm hỏi. Dược xà bọn họ là ai? Dược xà vương sợ hãi truyền âm trả lời Kim giáp vương đại nhân, ba đại nhân này là cung chủ yêu vương cung chúng ta Dược xà vương là một thành viên yêu vương cung Nó liếc sơ nhận ra ngay ba cường giả yêu tộc hình người này là ba cung chủ của yêu vương cung Yêu vương cung thống lĩnh nguyên yêu tộc Sơn Mạc Liên Vân Địa vị cao cả không lời nào miêu tả được Có thể làm cung chủ yêu vương cung đều là yêu vương đỉnh cao nhất Sơn Mạc Liên Vân. Mỗi yêu vương thực lực là đỉnh yêu vương để tam trọng. Năng lực thông thiên trích địa. Thực lực như dược xà vương không thể nào có giao tiếp gì với ba cung chủ yêu vương cung. Lão nhân yêu tộc nhìn dược xà vương thản nhiên nói. Ba người hãy mang tiểu tử này xuống. tuân lệnh. Ba cường giả yêu tộc không hỏi một câu, nghe lời dẫn dựt xà vương đi ngay. Lâm tiêu nhìn nhóm dựt xà vương khuất xa, lòng thầm thở phào. May mắn ba cung chủ yêu vương cung mới chỉ là yêu vương để tam trọng đỉnh phong. Lão nhân yêu tộc nói, "Ngươi đi theo ta. Lão nhân yêu tộc dẫn lâm tiêu vào chính giữa ngọn núi đen. Trên ngọn núi cao đen uốn lượng gập ghền. Lâm tiêu đi theo sau lưng lão nhân yêu tục thỉnh thoảng hỏi một số vấn đề ngu ngốc vô tình hỏi cả sinh mệnh chi tinh. Nhưng lão nhân yêu tục kín miệng như bưng, hầu như không cho lâm tiêu biết tin tức gì hữu dụng. Lâm tiêu phát hiện bề ngoài lão nhân yêu tục rất hiền hòa với hắn nhưng thật ra cực kỳ cảnh giác đề phòng. Lâm tiêu sốt ruột thầm nghĩ. Lão già này thật là. Lâm tiêu không có một chút cơ hội chạy trốn trước mặt lão nhân yêu tộc. Khoảng một canh giờ sau, lão nhân yêu tộc dẫn lâm tiêu vào đại điện trống trải. Đại điện nằm trên lòng nối cao. Chính giữa đại điện có một ao nước hình tròn đường kính ngàn thước. Mặt nước trong suốt toát ra khí tức yêu nguyên đậm đặc. Lão nhân yêu tộc nhìn lâm tiêu chầm chầm. Đây là hóa huyết trì, ngươi vào đi. Ú, ú, ú. Ai o nước không mau sôi sụp bọt nước, khí tức bí ẩn lan tràn. Lão nhân yêu tộc mở miệng nói. Đừng lo lắng, đừng sợ. Hóa huyết trì là chí bảo của yêu tộc chúng ta. Chỉ cần là đệ tử yêu tộc bước vào trong sẽ kiếp phát ra huyết mạc, khiến thân thể lột xác không gì sánh bằng. không chỉ cơ thể, máu thịt linh hồn đều được tẩm bổ. huyết mạch càng mạnh được đến ức lợi càng lớn. sơn mạch liên vân chúng ta có biết bao nhiêu yêu vương muốn vào hóa huyết trì lột xác mà không có cơ hội. ngươi đã rất may mắn. đương nhiên nếu không phải chủng tộc chúng ta, Đi vào trong sẽ bị hóa huyết trì công kiếp Cuối cùng hồn phi phát tán không còn lại gì Lâm tiêu nhìn hóa huyết trì chăm chú Trong đầu nổi lên nhiều suy nghĩ Làm sao đây Liều mạng Lâm tiêu cắn răng ánh mắt kiên quyết không chút do dự nhảy xuống Chống cự ngay tại đây trừ bị lộ thân phận ra không có giá trị gì Chẳng bằng phân thân toản địa giáp nhảy vào hóa huyết trì liều một phen. Bùm bịch. Bọc nước văng tung tóe Mặt nước hóa huyết trì sôi sụt. Bút hơi nóng nhưng thật ra nhiệt độ không quá cao. Giống ngâm nước nóng. Âm âm âm. Nước trong hóa huyết trì chuyển động kỳ dị, hình thành vòng xoáy nhỏ nháy mắt bao bọc lâm tiêu. Cảm giác thật đặc biệt. Lâm tiêu vừa vào hóa huyết trì liền cảm nhận có nhiều năng lượng bao bọc hắn lại. Từng đợt lực lượng bí ẩn xuyên qua vẫy phân thân toàn địa giáp nhanh chóng nhập vào người hắn. A, Đau nhất dữ dội theo lực lượng lan tràn toàn thân lâm tiêu khiến hắn vùng vẫy. Đau, đau quá, đau đớn không thể tưởng tượng như thể trong khoảnh khắc có ngàn vạn cây kim nung đỏ xoáy mỗi một tấc cơ bắp của lâm tiêu nỗi đau đó thấu xương lâm tiêu nghiến răng thầm nghĩ thế này là thất bại bị lộ rồi sao đau thấu ớt làm lâm tiêu choáng váng trên vẫy vàng toát mồ hôi ròng ròng rai đau đau quá đau thấu xương Nỗi đau thẩm thấu vào linh hồn phân thân toản địa giáp, khiến linh hồn lâm tiêu co giật. Cơ thể lâm tiêu lăn lộn trong hóa huyết triệt bọt nước bắn tung tó. Lão nhân yêu tộc đứng bên bờ A.O. bình tĩnh nhìn, mặt không biểu tình. Hư không phương xa, lâm tiêu chạy trong không gian loạn lưu sắp về đế quốc võ linh đột nhiên rớt xuống. Mặt lâm tiêu tái xanh phun ra bốn máu lâm tiêu sắc mặt khó xem nói. phân thân toản địa giáp sắp chết sao. linh hồn phân thân toản địa giáp đau nhức cũng ảnh hưởng đến lâm tiêu bản tôn khiến linh hồn lâm tiêu đau đớn. khi lâm tiêu cho rằng phân thân toản địa giáp sẽ chết thì đột nhiên. 嗯, 嗯, 嗯. bác quái lô yên lặng xoay tròn trong não lâm tiêu đột nhiên tỏa tia sáng trắng. Ánh sáng dịu dàng nhanh chóng chiếu rọi linh hồn lâm tiêu, có lực lượng vô hình thẩm thấu linh hồn lâm tiêu, bản tôn truyền vào linh hồn phân thân toàn địa giáp, đau nhức biến mất. Lực lượng bí ẩn trong hóa huyết trì tiếp tục vọt đến, chẳng những không làm linh hồn phân thân toàn địa giáp đau đớn nữa mà ngược lại còn làm lớn mạnh linh hồn phân thân toàn địa giáp. Đau đớn thể xác vẫn còn nhưng mức độ đã giảm bớt. Đau đớn nhẹ dần cảm giác tê dại lan tràn. Âm âm âm! Hóa huyết trì trong suốt đột nhiên biến thành màu vàng toàn bộ a lo tỏa ánh sáng vàng chói mắt. Thật nhiều sương vàng rít gào ưu hướng lâm tiêu ở giữa a lo, Vô số khí lưu màu vàng như mảng xà chui vào hóa huyết trì. Những khí lưu vàng điên cuồng ập hướng lâm tiêu, hình thành màng sáng vàng quanh thân hắn như cái kén. Khí lưu vàng chui qua kén liên miên bất tận. Lão nhân yêu tộc đứng bên cạnh hóa huyết trì rốt cuộc mắt sáng lên. Lão nhân yêu tộc nhìn hóa huyết trì, lão kích động người run run nước mắt lưng tròng phù đúng là huyết mạch của vương giả tộc ta. Trời còn thương tục ta. Lão nhân yêu tục kêu phân thân toản địa giáp đến hóa huyết trì kiểm nghiệm vì lúc trước lão phát hiện phân thân toản địa giáp có chút khác lạ. Đầu tiên hình dạng phân thân toản địa giáp không giống mạch vương tục bọn họ, rất có thể do máu lai nên lão không mấy quan tâm. Khiến khôi đấu lão tổ chú ý là linh hồn phân thân toản địa giáp hơi là lạ. Khôi đấu lão tổ không nhìn ra nó lạ ở điểm nào nhưng cảm giác không thích hợp cứ bám lấy lão. Trong thế giới nhân loại, một số nhân loại dựa vào bí bảo viễn cổ hoàn toàn có thể nô dịch yêu tột, thậm chí khống chế linh hồn. Vấn đề nhỏ chỗ lâm tiêu gợi lên lòng nghi ngờ của khôi đấu lão tổ. Có khi nào phân thân toản địa giáp bị nhân loại phái tới tìm hiểu tin tức không? các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz tám trăm chín mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn chín mươi lột xác khôi đấu lão tổ là cường giả đẳng cấp yêu hoàng linh hồn cường đại không phải yêu vương có thể sánh bằng khôi đấu lão tổ cảm giác không thích hợp vậy chắc chắn là có gì lạ Khôi đấu lão tổ mang phân thân toản địa giáp đến hóa huyết trì. Nó là Chí Bảo Sơn Mạc Liên Vân Võ Điện. Vô cùng bí ẩn và cường đại. Nếu phân thân toản địa giáp bị nhân loại nô dịch thế thì lực lượng hóa huyết trì sẽ kiểm tra ra. Trong lòng khôi đấu lão tổ càng hy vọng hóa huyết trì sẽ thừa nhận thân phận của phân thân toản địa giáp. Dù sao đó là huyết mạch vương tột bao nhiêu năm qua lão vất vả tìm được. Giờ mong mỏi của khôi đấu lão tổ thành hiện thực. Hóa huyết trì đã thừa nhận địa vị của đối phương. Nghĩa là phân thân toản địa giáp là một thành viên yêu tột. Từ thân thể, huyết mạch, linh hồn đều không thể sửa đổi. Mắt khôi đấu lão tổ mông luôn Nhiều năm qua không ngờ vương tộc ta còn tộc nhân lưu lạc bên ngoài Khí lưu màu vàng toát ra khí thế cường đại Tinh thuần Hùng hồn là khí tức huyết mạch vương tộc của lão Làm khôi đấu lão tổ say mê Trong hóa huyết triệt, lâm tiêu chìm đắm vào cảm giác tê dại thoải mái Thật nhiều năng lượng màu vàng từ làn da thấm vào trong cải tạo cơ thể phân thân toản địa giáp. Cơ bắp Kinh mạc thần kịch Máu Bao gồm xương cốt Mắt Làn da tê dại Từ trong ra ngoài Toàn thân phân thân toản địa giáp không có chỗ nào là không biến đổi. Huyết mạch phân thân toản địa giáp càng đậm hơn. Nếu nói lúc trước huyết mạch vàng sen lẫn tạp chất thì bây giờ hóa huyết trì đang chiết xuất huyết mạch của phân thân toản địa giáp. Độ mạnh cơ thể tăng cao kinh người. Phân thân toản địa giáp lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử không thay đổi áo nghĩa không gian cũng vậy, đẳng cấp như cũ. Nhưng toàn thân phân thân toản địa giáp tiến bộ từ linh hồn. Huyết mạch đến cơ thể. Tinh thần hay thân thể lâm tiêu đều trong trạng thái thả lỏng. Hóa huyết trì sôi sụt. Út út út. Phân thân toản địa giáp bao bọc trong kén vàng lột xác. Khôi đấu lão tổ đứng yên thật lâu sau say người đi. Lột xác trong hóa huyết trì yêu thú khác nhau cần thời gian cũng khác. Huyết mạch càng mạnh thì thời gian lột xá càng dài, không biết tiểu tử kia cần bao lâu mới hoàn thành lột xác. Lâm tiêu là huyết mạch vương tộc thứ nhất xuất hiện trong bao nhiêu năm qua. Huyết mạch vương tộc mạnh mẽ hơn xa yêu thú bình thường, khôi đấu lão tổ không rõ ràng lâm tiêu sẽ lột xá bao lâu. Có thể là vài ngày, mấy tháng hay một, hai năm, không ai biết. Điều duy nhất khôi đấu lão tổ biết là khi phân thân toản địa giáp lột xác xong, huyết mạch vương tộc sẽ được kích phát hoàn toàn. Lực lượng vương tộc thể hiện đầy đủ. Khôi đấu lão tổ rất mong chờ giây phút đó. Trên bầu trời phương xa, lâm tiêu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ phút cuối có thể chuyển nguy thành ăn, gặp dự hóa lành. Tuy rằng Lâm Tiêu không biết trên người phân thân toản địa giáp xảy ra chuyện gì nhưng nhờ bác quái lô giúp hắn qua trót lọc thử thách hóa huyết trì. Chuyện kế tiếp trăm lợi không một hại cho phân thân toản địa giáp. Vù vù vù. Lâm Tiêu xé rách hư không, đột nhiên biến mất. Ba tháng sau, Lâm Tiêu bôn ba đường xa rốt cuộc vào biên giới đế quốc Võ Linh. Dọc đường về lâm tiêu xuyên qua cả đế quốc võ linh. Khí tức yêu vương, có vương giả nhân tột. May mắn hai bên không đánh nhau thật, chỉ kiềm chế. Lâm tiêu hắn từng đợt thú triều rầm rộ tấn công, khắp nơi làm máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Võ giả nhân loại anh dũng chém dết với yêu tột. Đằng sau thú triều, lâm tiêu cảm nhận có khí tức yêu vương tọa trấn nhưng những yêu vương này không chính thức ra tay trong đế quốc võ linh cũng đầy rẫy yêu thú khói thuốc súng tràn ngập Giết! đằng trước một tòa thành trì hùng vĩ đại quân với số lượng ngàn vạn con đang tấn công mãnh liệt tiếng la z run trời mỗi giây có ngàn vạn võ giả bị thương chết đi ầm ầm ầm các nửa bước yêu vương là thủ lĩnh thú triều tòa trấn giữa trận Móng vuốt to lớn mỗi lần đập xuống là vô số vỏ giả bị chấn thành bột mịn, máu thịt tung tó. Cường giả nhân loại điên cuồng công kích gầm rống chém nát các con yêu thú. Đám người Lam Du Vân ở trong thương Long Tý nhìn cảnh tượng bên dưới, lòng rung động. Đại nhân, nơi này chính là đại lục thương khung sao. Cho đến nay bọn họ chỉ nghe nói đại lục thương khung tranh đấu kịch liệt. Nhân loại và yêu thú chiến tranh nhưng chưa thấy tận mắt Trên đảo mê thức Đám người Lam Du Vân từng cùng hải yêu đánh nhau Chém vết và báo thù Bọn họ cho rằng Đại Lục Thương Khung cũng chỉ đến thế là cùng Nhưng tận mắt nhìn thấy chiến tranh Đại Lục Thương Khung bọn họ mới biết không như mình nghĩ Trên đảo mê thức Chiến tranh giữa nhân loại và hải yêu chỉ xem như hai thế lực va chạm và tranh đấu Thậm chí không tính vào hàng quốc gia Chiến trường nhân loại và yêu thú trên đại lục thương không là cuộc chiến giữa hai tộc quần Hèn gì đại lục thương không ra nhiều thiên tài như đại nhân Nhân vật kiệt xuất như đám người lý ngự phong Có nhiều vương giả sinh tử cảnh Tất cả là có lý do Lâm Tiêu đứng trên bầu trời nhìn quận hiên giật phương xa ánh mắt lo lắng nói Không biết bây giờ quận hiên giật ra sao Tuy Lâm Tiêu biết yêu tộc phái yêu vương ra chỉ vì chấn nhiếp không định rầm rộ tấn công Nhưng trước khi xem tình huống quận hiên giật thì lòng Lâm Tiêu vẫn nặng triệu ưu tư Hắn hơi lo lắng Đây Lâm Tiêu tăng tốc độ nhập vào hư không chạy nhanh như bay Quận Hiên Nhật Đêm khuya, trong phủ quận Vương, không khí lo âu và tấp nập. Hiên viên quận Vương ngồi trong đại điện, vẻ mặt mệt mỏi. Bên dưới quận Vương Đông Phương Hiên Viên là một đám cường giả đẫm máu ngồi xếp bằng. Mỗi người khí thế hùng hồn, có địa vị cao trong quận Hiên Nhật, bình thường uống ly trà cũng tỉ mỉ chú trọng, nho nhã. Nhưng giờ đây bọn họ uống nước ương ương. Không rảnh hơi giữ phong độ kiêu ngạo như thường ngày. Đông Phương Hiên Viên cảm kích nói. Các vị vất vả. Quận Vương Đại Nhân đừng nói vậy. Dốc sức vì quận Hiên Giật là chuyện tất cả dân chúng quận Hiên Giật chúng ta phải làm. Người lên tiếng là Giang Trần Từng cùng lâm tiêu vào sinh tử quyền Lâu. Lãnh uyên minh, hứa chính cũng có mặt. Nhờ vào sinh tử quyền lâu nên ba người đã đột phá nửa bước vương giả trở thành đám người mạnh nhất quận hiên dật. Mấy võ giả khác trong đại điện. Bao gồm cường giả các đại thế lực ở quận hiên dật như Thái Thúc Ngọc. Điện chủ phân điện võ điện. Cường giả thế hệ trước. Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Nhu cũng có mặt. Hai người mệt mỏi, quần áo rách dơ vẫn rách rưới loang lổ vết máu, dấu hiệu đã trải qua chém giết khốc liệt. Hơn hai năm nay Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Nhu tự đột phá quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thành cường giả vô địch quê nguyên cảnh. Nhưng bọn họ cách nửa bước vương giả còn kém một bậc. Vẻ mặt Hiên Viên Quận Vương lo lắng nói: Thú triều lần này không biết khi nào mới kết thúc cứ kéo dài e, e rằng quận hiên dật không chống đỡ nổi nữa. Đám người có mặt toàn là nhân vật quan trọng trong quận hiên dật. Mọi người đều biết rõ tình hình nên Đông Phương Hiên Viên nói chuyện không cần kiên dè Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.com 893 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.com.iz. Chương 1091. Thề sống chết huyết chiến. Một. Hứa Chính kiên quyết nói. Hiên viên quận vương ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Đúng vậy. Nghe nói thú triều lần này tràn ra toàn bộ đại lục. Trừ bên chúng ta, ba đế quốc khác cũng bị Thú Triều tấn công. Nghe nói mỗi đợt Thú Triều có cường giả đẳng cấp yêu vương tòa trấn. Thú Triều tập kích đã gần một năm, đến nay trừ nửa bước yêu vương ra không thấy yêu vương hành động. Ta tin tưởng Thú Triều lần này là vì yêu tộc có mục đích nào đó, nếu không bọn họ đã sớm tổng tấn công. Với thực lực quận hiên dật chúng ta một khi bị yêu vương tấn công thì không có sức chống cự. Ta có nghe nói yêu cầu của yêu tộc nghe bảo là đòi sinh mệnh chi tinh bốn đế quốc thu hoạch từ sinh tử quyền lâu. Chỉ cần giao đủ sinh mệnh chi tinh thì yêu tộc sẽ rút quân. Không biết yêu tộc muốn sinh mệnh chi tinh làm cái gì. Nhưng mặc kệ có tác dụng gì thì đế quốc tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Cùng lắm chiến đi. Nếu khai chiến toàn diện thì quận hiên giật chúng ta không có một chút sức chống cự yêu vương. Không hiểu vì sao đế quốc không chịu phái vương giả sinh tử cảnh đến quận hiên giật chúng ta. Nghe nói nhiều quận khác đều có vương giả sinh tử cảnh tọa trấn. Mọi người im lặng. Thú triều lần này tập kết không phải chuyện trong một hai ngày là xong tin cường giả yêu vương tọa trấn trong thú triều sớm truyền khắp đế quốc võ linh nhưng đến nay đế quốc không phái bất cứ vương giả sinh tử cảnh nào đến quận hiên dật tọa trấn nghe nói mấy quận khác đều có vương giả tới người quận hiên dật cực kỳ bất mãn hành động này của đế quốc võ linh đông phương hiên viên giải thích rằng mọi người đừng tức giận ta nghĩ đế quốc cũng bất đắc dĩ Dù sao quận hiên giật chúng ta gần Sơn mạch Liên Vân, nếu đế quốc phái vương giả đến dễ rơi vào vòng vây yêu tộc. Không chừng đây là mưu kế của yêu tộc chờ giết vương giả sinh tử cảnh đế quốc võ linh chúng ta. Đột nhiên có người hừ lạnh một tiếng. Hừ! Ta thì thấy đế quốc không phái vương giả đến là do nghe tin kia. Cái tin đó nghe là biết ngay vài kẻ xấu bụng thả ra. Vậy mà đế quốc cũng tin. Ta không tin lâm tiêu ghét tứ hoàng tử của đế quốc. Mọi người sắc mặt khó coi, buông tiếng thở dài. Lúc trước sinh tử quyền Lâu khép lại. Tất cả thiên tài trở về đế quốc võ linh. Không biết sao có tin đồn là tứ hoàng tử Bách Lý huyền điện hạ chết trong sinh tử quyền Lâu. Người ghét gã là lâm tiêu của quận hiên dật nghe tin này nhiều dân chúng đế quốc phỏ linh lao nhau hỏi thăm. thế mới biết tứ hoàng tử bách lý huyền thật sự chết trong sinh tử quyền lâu, chết oan chết uổng. đế quốc phỏ linh tuyên bố sẽ điều tra chuyện này. ban đầu dân chúng đế quốc phỏ linh không tin. lâm tiêu hay bách lý huyền đều là thiên tài đỉnh cao của đế quốc phỏ linh. trong nơi như sinh tử quyền lâu, hai người không cần thiết và cũng không có lý do xung đột nhưng lúc đó có một số tin tức lén truyền lại bao gồm ngày xưa tứ hoàng tử điện hạ vì thích đông phương nguyệt linh quận chúa quận hiên Dật từng phái người ám sát đại ca lâm hiên của lâm tiêu sau đại tái bản phong vân ngày xưa tứ hoàng tử bách lý huyền từng phái tùy tùng ám sát lâm tiêu Mấy tin tức này đều có chứng cứ rõ ràng, thế nên khi đế quốc võ linh điều tra thì đúng là có thật. Tin tức truyền ra, cả nước xôn xao, đế quốc chấn động. Mọi người tìm kiếm tung tích lâm tiêu, nhưng quan trọng nhất là đương sự lâm tiêu mất tích sau chuyến đi sinh tử quyền lâu. Có tin đồn lâm tiêu sợ tội bỏ trốn. Dân chúng ban đầu không tin lúc này thấy nghi ngờ. Lúc này thú triều đột nhiên bùng nổ. Đến bây giờ đế quốc không phái vương giả sinh tử cảnh nào đến quận Hiên Nhật. Cho nên cường giả quận Hiên Nhật nghi ngờ phải chăng đế quốc võ linh vì tin đồn mà bỏ rơi bọn họ. Quận vương Đông Phương Hiên Viên kiên quyết nói. Ta tin tưởng đế quốc tuyệt đối không vì một tin tức mơ hồ có lẽ có mà ra quyết định như vậy. Hứa chính lắc đầu. Nói, hiện tại nói những điều này hoàn toàn không có ý nghĩa toàn do La Sơn Tông chết tiệt. Lâm Hiên nói tin tức này tám chín phần 10 là La Sơn Tông thả ra. Đáng ghét, La Sơn Tông muốn làm gì đây? Lâm Hiên bị liên minh ngầm đánh lén chắc chắn có liên quan đến bọn họ. Nếu không phải Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh bị thương nặng. Chúng ta mất đi hai cường giả thì không đến nỗi vất vả chống cự thú triều. Không biết La Sơn Tông muốn gì, và phút quan trọng này còn phái người đánh lén nhóm Lâm Hiên. Quận Hiên giật chúng ta không chết không ngừng với bọn họ. Nhiều người lòng thầm tức giận. Sau chuyến đi sinh tử quyền lâu, Lâm Hiên Thiên Phú Kinh người đã trở thành cường giả số một quận Hiên giật. Nhưng sau khi thú triều bùng nổ không lâu Lâm Hiên vì lo cho an toàn phụ mẫu ở Tân Vệ Thành nên cùng Đông Phương Nguyệt Linh đi đón phụ mẫu về quận Hiên Dật. Dọc đường trở về bọn họ gặp cường giả liên minh ngầm đánh lén. Vào phút chỉ mạnh treo chuông Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh chiến đấu quyết liệt bảo vệ phụ mẫu. Cuối cùng Lâm Vệ Quốc. Trần Phượng Lan bình an nhưng lúc cường giả quận hiên giật đến tiếp ứng. Lâm Hiên Đông Phương Nguyệt Linh đã bị thương nặng đến bây giờ còn chưa lành. Ngay lúc nguy cấp quận hiên giật thiếu hai cường giả đỉnh cao nhất phủ thêm bóng ma cho lần thú triều ợp đến này. Mặc dù người đánh lén là cường giả liên minh ngầm luôn đối kháng với đế quốc võ linh nhưng người quận hiên giật tin chuyện này liên quan La Sơn Tông truyền Tôn, bác tinh lâm tiêu giết tứ hoàng tử Bách Lý Huyền. Âm âm âm. Đột nhiên thanh âm đất rung núi chuyển truyền đến một chuỗi tiếng thú rống kinh thiên động địa Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân dồn dập vang lên cửa đại điện mở ra. Một thị tòng quỳ một gối nói. Quận vương, các vị đại nhân, yêu tột lại lần nữa phát động thú triều. Vù vù vù. Đám người hứa chính sắc mặt âm trầm lao ra khỏi phủ quận vương bay lên trời cao. Tận cùng tầm mắt là thú triều rậm rạp như thủy triều ập đến. Thủ lĩnh là hơn mười nửa bước yêu vương đáng sợ. Chúng nó dẫm mặt đất rung rinh. Các yêu thú ngửa đầu gầm rống, thanh âm như sấm, thanh thế kinh người, như tận thế buông xuống. Chết tiệt, tại sao đám súc sinh này còn chưa ngừng nữa? Sao mấy hôm nay thú triều tấn công mãnh liệt vậy? Không ngừng lại một giây. Mọi người sắc mặt khó coi, thú triều quy mô lớn đã kéo dài gần một năm ban đầu thú triều chỉ huy hiếp ngoài thành rồi dần tấn công nhưng công kích không đặc biệt mãnh liệt đến một tháng gần đây tần suất thú triều công kích càng lúc càng nhanh cũng càng lúc càng cuồng bạo như thể không đánh chiếm quận hiên giật thì không bỏ qua số lượng nửa bước yêu vương lên đến mười một con là lần tấn công mãnh liệt nhất trong bao ngày qua. Đám người đông phương hiên viên không hay biết. Vì đế quốc nhân lại không đồng ý yêu cầu của yêu tộc nên chúng nó tấn công rầm rộ để chống nhiếp bôn đế quốc khuất phục. Đoàn người nhanh chóng bước lên tường thành quận thành hiên dật sắc mặt âm trầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 894 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1092 thề sống chết huyết chiến 2. Các vị tuyệt đối không thể để thú triều xông vào thành trì Số lượng nửa bước yêu vương quá nhiều Hoàn toàn vượt qua số lượng cường giả bên chúng ta Phải ngăn lại Ta đi tổ chức thành viên Mọi người lòng nặng trĩu Trong chiến tranh quy mô lớn này số lượng cường giả đỉnh cao thường quyết định kết quả. Lúc này đây số lượng nửa bước yêu vương hoàn toàn vượt trên số nửa bước vương giả ở quận Hiên Dật, Khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Các vị! Vù vù vù! Vù vù vù! Lúc này hai bóng người bay tới đáp xuống bên mọi người. Lâm Nhu, Đông Phương Nguyệt Minh Đồng Thanh kêu lên. Đại ca, tỷ, người đến là Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh. Đông Phương Hiên viên nhướng mày nói. Lâm Hiên, Nguyệt Linh, sao các người đến đây? Lâm Hiên mắt lạnh băng, cười tủm tỉm. Quận Vương Đại Nhân đang vào phút quận Hiên nhật sống còn, hai chúng ta sao có thể nằm trên giường bệnh? Đương nhiên phải góp một phần sức Có người lên tiếng Nhưng hai người Lâm Hiên cười sáng sủa Các vị yên tâm Hai chúng ta chưa chết được Mọi người đừng quên chúng ta là nửa bước vương giả nắm giữ áo nghĩa sinh tử Mấy vết thương bình thường này muốn lấy mạng chúng ta thì chờ kiếp sau đi Đông Phương Nguyệt Linh Yên lặng đứng cạnh Lâm Hiên Các vị, chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực cộng đồng chống đỡ thú triều lần này. Giết! Cùng với tiếng rống, đám cường giả bay ra, la hướng thú triều.